Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì cũng không làm được. Lúc trước, nàng có thử hướng bên ngoài kêu cứu, nhưng không ai đáp lại. Nàng cũng thử số cửa, thế nhưng cái cửa gỗ có vẻ cũ kỹ, lại bền chắc không nhúc nhích chút nào. Nàng ngoại trừ làm bản thân đau đớn, cái gì cũng không làm được, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Hiện tại, nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ thiếu gia tới cứu nàng hoặc là người bắt cóc nàng xuất hiện, làm rõ ràng mục đích của người đó là gì. Rõ ràng đối phương biết nàng là tiểu thư linh lan của đoàn gia, cũng biết nàng có giúp một tay trong việc quản lý thương hành đoàn gia là cánh tay đắc lực của đoàn lỗi, nếu không sẽ không lấy chuyện thương hành làm mối quyết rũ dụ nàng. Cho nên, là đối thủ của thương hành đoàn gia, thương hành lý gia, thương hành tiền gia, thương hành triệu gia gây nên sao, không cam tâm về bị thương hành đoàn gia thu mua, thôn tính làm sao. Nàng suy nghĩ những vấn đề này, cả người cũng dần dần bình tĩnh lại, Không hề sợ hãi như lúc trước nữa Thời gian không biết qua bao lâu Nàng rốt cuộc nghe bề ngoài của tiếng bất chân Cụ âm thanh mở khóa Chủ mưu rốt cuộc cũng xuất hiện Nàng không trước mắt nhìn chằm chằm cửa Chờ khi nhìn rõ tướng mạo đối phương Thấy rõ ràng là ai muốn gây bất hòa với đoàn gia Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ Ra đối phương sớm đã có chuẩn bị Không phải dùng miếng vải đèn che mặt Mà là đội mũ xa che đi tất cả dung nhan Xuất hiện ở đây có một người một người đội mũ xa, ba người dùng vải đen che mặt, nhìn một cái cũng biết ai là chủ tử, ai là thủ hạ. các người là ai? chói ta đến đây có mục đích gì? Linh Lan tỉnh táo trừng mắt nhìn đối phương, mở miệng hỏi. không ngờ người có thể bình tĩnh như vậy, quả nhiên là có chút khác biệt. người đội mũ xa quái thành cười nói. Linh Lan cố gắng phân biệt âm thanh này, nhưng không thu hoạch được gì. người là ai? bắt ta đến đây có mục đích gì? Nàng hỏi lại lần nữa. "Nghe nói mấy năm trước người là tình nữ của đàn gia, là sự thực sao?" Người đứng mũ sa không đáp mà hỏi ngược lại. Linh Lan xác định mình chưa từng nghe qua giọng nói của người đàn nhân này, cho dù nghe qua cũng không phải là thường nghe, không giống như giọng nói của gia chủ hay hành thủ của thực hành lý gia, thực hành tiền gia, thực hành triệu gia. Người giúp cuộc là ai? Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm dung nhan của đối phương sau lớp mũ sa. Hận không thể xuyên thấu qua lụa đen Nhìn rõ tướng mạo của đối phương Muốn biết ta là ai Thì phải trả lời vấn đề của ta Người từng là tí nữ sao Phải thì như thế nào Không phải thì như thế nào Đúng vậy Ta thật sự tò mò người làm sao có thể Từ tí nữ mà biến thành tiểu thư Không phải như vậy Thì có người sẽ gặp xui xẻo rồi Chỉ cần ta trả lời vấn đề của ngươi Sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người Người sẽ thả ta đi sao Ta sẽ suy nghĩ Chỉ là sẽ suy nghĩ thì ta cần gì phải nói. Bởi vì vậy sẽ quyết định người tương lai có thể tiếp tục làm tiểu thư hay là nô tỳ hoặc kỹ nữ. Linh Lan mặt liềm biển sắc nhịn không được nghiêm nghị nói với hắn. Người không có quyền quyết định tương lai của ta. Ta đương nhiên có, bởi vì bây giờ người đang ở trong tay ta. Thiếu gia sẽ tới cứu ta. Điều kiện tiền quyết là hắn phải tìm ra người. Nếu như bây giờ ta đưa ngươi ra ngoài, ngựa không ngừng vó mà ngươi rời khỏi Lam Châu, đưa đến đời xa vạn dặm, tùy tiện tìm một kỹ viện nhỏ. Ngươi đoán thử, hắn sẽ mất bao lâu để tìm ngươi? Năm năm, mười năm, hay là cả đời? Hoặc là tìm một nửa, hai năm rồi bỏ cuộc? Chỉ là một ô tỉ xuất thần dần dã, thật sự là quan trọng như vậy sao? Thiếu gia nhất định sẽ từ cứu ta. Linh Lan mặt không còn chút máu, nhưng vẫn kiên định nói. Ta rất ngạc nhiên, tại sao người xác định hắn nhất định sẽ tới cứu ngươi? Linh Lan không có đáp lại. Bởi vì người là thị thiếp của hắn sao, tỉnh tưởng ta rất nhanh sẽ có nữ nhân khác thay thế ngươi nằm ở trên giường hắn. Kẻ đội mũ xa quái thành cười nói. Thiếu gia không phải loại người như vậy, hơn nữa, ta cũng không phải là thị thiếp của hắn. Linh Lan lạnh lùng nói. Đó, vậy tại sao người chắc chắn hắn nhất định sẽ tới cứu ngươi? Chẳng lẽ ngươi đối với hắn có tầm quan trọng đặc biệt sao? Linh Lan lần nữa chầm mặc không nói. Trả lời ta, ngươi thật sự biết trước mọi việc sao? Thường hành đoàn gia năm ngoái thu mua lương thực cùng với sự phát triển nhanh chóng những năm gần đây đều là nhờ ngươi sao? Linh Lan khiếp sợ, nhìn về đối phương, bị hắn nói trúng tám phần là sợ hãi. Hoàn hảo mấy năm, nay là vì thiếu gia tỉnh hoàng hoài nghi nên nàng đã thành thói quen, vì vậy rất nhanh liền chấn tĩnh trở lại. Biết trước, các hạ nếu muốn coi bói, có hay không nên đi đến miếu mạo, đạo quan sẽ tương đối chính xác hơn. Thương hành đoàn gia thành công là bởi vì thiếu gia cùng mọi người trong thương hành cố gắng mà có được. người đừng phủ nhận sự cố gắng của mọi người này mà đẩy công lao về phía ta. nghe truyện hot nhất tại đọc